Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chính văn để hai chín trăm bốn mươi ba chương thủ trạng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Nọ thanh bào lão giả ánh mắt chớp đồng thuyết. Thần sắc bình tĩnh đến. Cực chỗ phản phất giờ phút này hắn sở tự thuật đồ chỉ là nhất không. Có ý nghĩa việc nhỏ. Tuy nhiên vừa dứt lời. Phía dưới tu sĩ lại lập tức nổ tung hoa cứ việc. Bọn họ tình cảnh không lợi tuy nhiên vừa nghe tin tức kia tuyệt đại. Đa số nhân trên mặt còn là khó có thể che giấu lộ ra vẻ vui thích. Dù sao có mặt tu tiên giả đều không ngoại lệ tất cả đều là phân thần. Cấp bậc lão ra họa Linh Ba Cốc hai vạn năm trước mới biến mất mà... Bọn họ trong đại đa số nhân tất cả cũng đã từng đi qua mấy lần. Bên trong mặc dù không phải khắp nơi bảo vật, nhưng tìm kiếm đến thiên. Tại địa bảo tỷ lệ, xác thật so sánh bên ngoài có nhiều nhiều hơn. Lúc này nghe nói có cơ hội làm lại lần nữa tiến vào nên cốc, phản ứng. Đầu tiên tự nhiên là hưng phấn thêm cao hứng tới. Bất quá ngắn ngủi cao hứng quá phía sau chú tu sĩ tất cả cũng nhếu. Mày, dù sao thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc, lại như thế nào có. Thể không có trải qua quá mưa gió sương tuyết. Tục ngư nói trời cao là sẽ không rơi dùng nhân bánh. Nếu đối phương không có áp ý, cần gì phải dùng phương thức như thế đưa. Bọn họ triệu tập đến nơi này. Hắn chỉ cần xảo xảo đem tin tức thả ra tự nguyện tiến vào linh ba cốc. Tu sĩ liền nhiều vô số kể. Với tình với lý, hắn đều không cần phải. Giống như như bây giờ. Khiến cho thần thần bí bí. Chẳng lẽ là có khác mưu tính. Niệm cho đến này, chúc tu sĩ trong lòng nghi ngờ nổi lên, vốn là hưng. Phấn cũng như băng tuyết tan giã. Dần dần tán đi chiếm lấy chính là. Mặt may cảnh giác. Này không ly kỳ. Bảo vật cố nhiên làm người khác đồng tâm. Nhưng là. Muốn có mệnh hưởng dụng mới được. Mà đem chú tu sĩ vẻ nhìn tại trong mắt thanh nhan tôn giả lại. Không. Chút nào ly kỳ. Loại kết quả này. Vốn là chính là hắn có sở dự. Liệu. Mặt sản ra nở nụ cười các ngươi không cần nóng lòng bổn lão tổ làm Như vậy tự nhiên là có chính mình dùng ý Không sai mượn nọ bảo vật Xác thật có khả năng làm lại lần nữa nhập Tốc nhưng điều kiện lại càng thêm hà khắc đồng huyền kỳ tiểu bối Cũng vào không được Chỉ có các ngươi phân thần cấp bậc tu tiên giả Mới có cơ hội tiến vào đó cũng là là cái gì bổn tôn nhượng độ nhi. Dĩ trao đổi hội là danh đem các vị triệu tập tới chỗ này. Mọi người nghe đến đó. Thần sắc vừa chậm nhưng trong lòng nghi ngờ. Cũng không có hoàn toàn giải khai. Muốn hiểu được tu tiên giả vì tư lợi từ trước đến giờ là không lợi. Không còn sớm khởi đối phương khẳng định là có mưu tính. Nếu không, tổng không có khả năng không duyên cứ vô cứ, đem như vậy đại nhất cái. Có cơ duyên, bạch bạch tống cùng chính mình những. Này nhân, hắc hắc, lão phu tống các ngươi vào cốc đương nhiên cũng là có chính. Mình dùng ý, này linh ba cốc trong có một chút bảo vật đối lão phu. Cái, này cùng bật tồn tại cũng rất nhiều sử dụng đáng tiếc ta nhưng... Không cách nào vào cốc, cho nên không thể làm gì khác hơn là thỉnh. Các vị đại lao. Đương nhiên các vị như là có thể thủ lấy đến lão phu tưởng muốn. Đồ, ta tuyệt không hội gặp bạc đãi ngươi. Sẽ cho dư rất nhiều phần. Thưởng thậm chí liền ngay cả lão phu đương năm đó thăng cấp độ. Kiếp tâm đắc. Cũng không phải là không thể được nói cho cấp các vị. Thanh nhan tôn giả nghiêm trang thuyết. Lời này vừa nói ra. Những. Này phân thần kỳ tu sĩ không những rất là. Động tâm đứng lên tục ngữ nói sai một ly. Ở mặt ngoài bọn họ cùng độ. Kiếp chỉ kém một cấp bậc. Tuy nhiên lẫn nhau thực lực cũng là một trời. Một vực. Như là có thể lại được này lão quái vật chỉ điểm. Thì có khả năng. Thiếu tẩu rất nhiều đường quanh co. Như vậy có. Nữa một chút cơ duyên. Xảo hợp thăng cấp đến độ kiếp kỳ cũng không phải một tia hy vọng cũng. Không có. Như thật có ngày đó. chúng tu sĩ không khỏi tâm trí hướng về đứng lên. Lại nói bọn họ tại nơi đó cân nhắc hơn thiệt thanh nhan tôn giả thanh. Âm lại một lần truyền vào trong tay. Linh ba cốc trong bảo bối vô số. Điểm này ta nghĩ mọi người trong... Lòng đều rõ ràng mà trừ Gia lão phu tưởng muốn bảo vật các vị đạo hữu tại trong cốc lại được mặt khác đồ bổn lão tổ là sẽ không hỏi Đến đều quy các ngươi chính mình tất cả Chú tu sĩ nghe xong càng phát ra tâm động quen mắt đối phương này Phiên giải thích hợp tình hợp lý Tựa hồ là nhất hợp thì cùng có lợi Lựa chọn Đáp như vậy ai không muốn đi Coi như tìm không được đối phương sở muốn bảo vật cùng phần thưởng vô. Duyên cũng không duyên cứ được rồi một lần tiến vào linh ba cốc cơ. Hội đi tìm mặt khác thiên tài địa bảo. Này dạng cơ hội tốt, há có khả năng bỏ qua. Tóm lại bất luận tử na cái người góc độ suy tư tựa hồ cũng không có. Tồn thất tới. huống chi lui nhất vạn bộ thuyết cho dù có nhân không muốn hợp tác. Nếu đi tới nơi này cũng không phải do hắn đừng xem thanh nhan tôn. Giả một mực vẻ mặt ôn hòa có khả năng cái. Này cấp bậc lão quái vật. Vì nào là dễ đối phó trở mặt như cùng chở mình thư cũng không có bất cứ gì ly gì chỗ. Như thực sự không thức thời vụ cũng cũng chỉ có ngã xuống một đường. Nghe đối phương đem sự tình đầu đuôi giải nghĩa sợ chú tu sĩ trên mặt sợ hãi đều dần dần đánh tan tiền bối đây sẽ là ngươi phân phái cho chúng ta nhiệm vụ liền đơn giản như vậy nhất mặt đen tu sĩ rè giặt khai khẩu không sai chứng thật là này giản đơn giản nếu như ta là thuyết nếu như tiền bối tưởng muốn bảo bối chúng ta chúng ta tất cả đều tìm không được ni những người khác nghe xong tất cả cũng dơ lên đầu Dù sao này cùng, bọn họ mỗi người đều là du tức tương quan. Nếu như thực sự tìm không được, nó cũng là thiên ý cho phép. Lão Phu sẽ không gặp khó khăn mọi người. Thanh nhan tôn giả đem thủ nhất mở. Thập phần đại phương hào phóng khai khẩu. Nghe hắn nói như vậy, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng là... Có số lượng không thiếu tu tiên giả trong lòng cười lạnh không thôi. Nào có này dạng tiện nghi, đối phương tốn hao nhiều như vậy tâm huyết. Hao hết khúc chiết, tối hậu cư nhiên là một câu tìm không được coi như. Xong, này quả thực là cùng trời cao rơi xuống nhân bánh không sai biệt lắm. Bọn họ là kiên quyết không tin. Nhưng không quản trong lòng như thế nào tưởng ở mặt ngoài bọn họ. Cũng không dám có mảy may hiển lộ độ kiếp cấp bật lão quái vật chính là động động thủ là có thể nhượng bọn họ hôi phi yên diệt rớt nọ không biết rằng tiền bối nhượng chúng ta tiến vào Linh ba cốc tưởng muốn tìm kiếm bảo bối đến tột cùng là cái gì hướng khắc nhân lại đánh bảo khai khẩu hắc hắc cái vấn đề này các ngươi này là không hỏi lão phu cũng sẽ thuyết Thanh Nhan tôn giả lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tay áo bào phất một cái, chỉ thấy linh quang chợt lóe một cách phù lục ánh vào mọi người mi mắt. Theo sau hắn tái nhất điểm nọ phù lục nhất thời không gió tự cháy, đằng chờ hỏa diễm tiêu tán nhất cái người thủ trạc bộ dáng bảo vật ánh vào mi mắt không đúng nọ không phải thật sự thủ trạc, vẹn vẹn là dùng pháp thuật huyễn hóa ra tới hư ảnh thôi. Tuy nhiên như có thật thể giống như đúc dĩ cực. Có mặt tu sĩ ánh mắt tất cả đều bị thu hút qua. Chỉ thấy này thủ trạc tinh xảo khéo léo kiểu dáng thập phần mỹ lệ. Tựa hồ là nữ tử đồ trang sức cho tới còn có mặt khác cái gì sử dụng. Nọ liền nói không rõ ràng lắm. Các ngươi tiến vào linh ba cốc phía sau muốn tìm chính là như vậy. Nhất cái người thủ trạc Thanh nhan tôn giả bình thản dị thường Thuyết Mà những người khác cũng là sợ ngây người thủ trạc Đường đường độ Kiếp kỳ lão quái nã tới làm cái gì Chẳng lẽ thuyết đây là trong Chuyện thuyết tiên thiên linh bảo sao bây sơ cầu hạ để cử phiếu Cám ơn mọi người Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không